Om mani man re om mani hân hạnh gửi đến các bạn thính giả câu chuyện mà thổi đèn Các giả thiên hạ ba sướng Mời các bạn nghe tiếp tập 4 Thần cùng cồn Luân Trường thứ 18 Huyết nghĩ hòa đỏ Quà giọng đọc của Nguyễn Thành <cười> thành ác la hải còn gọi là uy bố tráng lực thập hạng thành cùng với cánh cửa tai họa đều chỉ là những địa danh tồn tại trong truyền thuyết cổ ở vùng núi cồn luân chưa từng được ghi chép vào sử sách. Tương truyền nằm sâu nhất trong núi cồn luân lẽ nào quả thực đã từng tồn tại tỏ thành cổ trong bức bích họa ở mộ hín vương có lẽ chính là ác la hải nhưng xảo huyệt của yêu ma phương bắc và quỷ động không đáy Nằm sâu trong sa mạc Tân Cường có mối liên hệ gì đây Liệu có thể tìm thấy đàn tế nhãn cầu khổng lồ ở nơi đó không Trước mặt chúng tôi Chưa biết được gì chắc chắn cả Trong truyền thuyết Thành Ác La Hải tà ác kia Cũng giống như thành cổ tinh tuyệt Đột nhiên biến mất một cách thần bí chỉ trong một đêm, Cho nên mà quốc cường thịnh kia Mới không vực dậy được nữa Ở đó rốt quần đã xảy ra tai họa hay biến cố gì, người ta hoàn toàn không thể hiểu biết được. Tôi đột nhiên nhớ tới lời của trương danh xuyên. kẻ thùng ắt lại là bắt đầu, gặp nước đắc trùng đạo. Trung đạo ở đây, chỉ đạo trung dung vậy, tức là con đường đúng đắn. Cũng có thể hiểu là con đường giữ cho bản thân mình được an toàn. Trước tình thế tuyết lở phủ dày trên đầu, bản thân xa vào trốn cùng đường tuyệt lộ ấy vậy mà lại phát hiện ra được Một địa đạo thần bí hơn trong cõi đất tối tăm u ám này Còn dốc nghiêng dài chật hẹp Chạy thẳng tới nơi sâu nhất của sông băng Long Định Nơi có lẽ hồ nước hay sông ngầm gì đó Mà hãy có nước nhất định sẽ có hướng đi Nghĩ đến đây Làm tôi bất giác tự tin lên nhiều Mọi người nghỉ ngơi chừng nửa tiếng trên dốc Vì lo lắng vùng gần tháp không được an toàn, liền đứng dậy tiếp tục đi xuống dưới. Con đường ngầm có bậc thang này, hai bên rất nhiều ngóc ngách, chẳng chịt như mạng nhện. Chúng tôi không dám đi bừa vào những lối rẽ, chỉ bám theo đường chính ở giữa đi xuống. Chọc chọc lại nhìn thấy một số bùa chú, ấn ký, trong đó có khá nhiều những hình vẽ nhãn cầu. Sư Lê Dương nói với tôi. Nếu như các viên đồ luân hồi tông chỉ muốn đào thông đến cánh cửa tai họa thì không cần thiết phải đào đường vào tận lầu mát 9 tầng. Và lại nhìn con đường này, không hẳn được tạo ra cùng một thời kỳ đâu. Có lẽ phải làm suốt cả mấy trăm năm, thậm chí cả nghìn năm mới xong được. Điểm này có lẽ liên quan đến chuyện họ tin rằng vực sâu là cội nguồn của sức mạnh. Nhưng anh đã từng nghĩ chưa, vì sao luân hồi tông Lại muốn đào tháp ma này làm gì? Tôi nghĩ một lát rồi nói. Việc này quả thực có điều kỳ quái. Về lý mà nói là không được xâm phạm tới tòa tháp ma thờ tà thần này đâu. Lẽ nào Luân Hồi Tông lại muốn lấy thứ gì đó quan trọng trong đó ra? Ngoài băng xuyên thủy tinh thi, còn có gì nữa nhỉ? Chúng tôi vừa đi vừa bàn bạc, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra được nguyên nhân vì sao con đường chách xuống phía dưới kéo thêm một đoạn nữa rồi dẫn đến một vực bằng thành vách tùy hời vách nghiêng nhưng trong mắt chúng tôi cũng chẳng khác gì dốc đứng cả quả thực chẳng có cách nào đi xuống tiếp từ vị trí này đã có thể nhìn thấy đáy vực bằng nơi sâu nhất dày đặc ánh hình quang màu lam nhạt li ti hội tụ lại thành một dòng sông lấp lánh mằn nghèo muối lượn dưới sông bằng như một giải ngân hà ở hạ giới Mọi người đều không khỏi trầm trồ. Ôi đẹp quá, trông y như giải ngân hà anh nhỉ. Dưới đó có khả năng có thủy tinh hoặc những sinh vật phát quang như xứa, cho nên mới có cảnh đẹp kỳ thú lung linh như giấc mộng huyền hồ này. Cuối con đường dốc có vài vết tích của cây gỗ sót lại. Mấy trăm năm trước, ở đây có lẽ có một cây cầu gỗ bắc thẳng xuống dưới. Nhưng quá xa sửa rồi. Thành thử mọi thứ đều đã sụp đổ hết cả. Tôi đưa mắt ước lượng độ cao. Nơi đây đã là chỗ sâu nhất của sông băng. Cách dòng sông lấp lánh bên dưới chừng hơn 30 mét. Với độ cao này, có thể dùng dây thừng thả xuống. Tôi nói với mọi người rằng, nếu đã có nước chảy, ăn sẽ có đường ra. Chúng ta có thể xuống bằng dây thừng nèo núi. Mấy thúc lại có ý khác, vách băng ở đây còn trước hơn cả mặt gương. Ngã từ độ cao 30 mét Cũng có thể khiến người ta nát nhự Hay là cứ tìm xem Có con đường nào khác không Chứ dùng dây thừng mắc vào vách băng này Đủ xuống Thì quả thực nguy hiểm Tuyền béo nhìn xuống dưới Cộng thấy hỏa mắt Vội vàng tán thành ý kiến của lão Bảo rằng cưỡi ngựa phải cẩn thận Khi cầm dây cương sần Còn đường phía sau Có nhiều ngã rẽ như thế Chắc chắn sẽ có đường xuống khác đường nhiên béo tôi thế nào cũng được Cho dù ngã xuống bẹp dí Thì cùng lắm 20 năm rưỡi Lại là một trang hào hán Nhưng lúc này Chúng ta phải chăm non người già và con trẻ Nghĩ cho sự an toàn của Minh Thúc và Hương thì hơn Tôi nhắc nhở Tuyển Béo Tuyển Béo này Cậu đừng có đứng nhầm đội ngũ nhé, Đường thẳng không đi Cứ thích đi quảng bụi rằm Nhỡ đầu mấy con đường kia là mê cung Không thoát ra được thì sao? Việc của bác mình, ta không cần phải quan tâm nữa. Dù sao theo những gì đã hẹn định từ trước, tháp ma 9 tầng đảo rồi, băng xuyên thủy tinh thi cũng tìm được rồi. Về sau, ai đi đường đấy? Nếu có thể giữ được tính mạng về đến Bắc Kinh, rồi ta sẽ tính sạch nợ nần. Bác mình sau khi về, cứ chuẩn bị sẵn đồ đi nhé. Đến lúc ấy, chúng tôi không khách sáo nữa đâu. Tôi nói vậy chỉ là để hù dọa mình thúc, Quả nhiên lão ta lo chúng tôi bỏ mặc lão và à hương. Suy đi tính lại, chỉ còn cách đi theo ba vị mô kim hiểu ý mới có khả năng thoát khỏi sông băng này. Và lại, lần hành sự này hao binh tổn tướng, mật hệt cả trì lẫn chảy. Có khi có thể tìm ra được thứ gì có giá trị sau cánh cửa tai họa phía dưới kia. Đương nhiên, với điều kiện đầu tiên là phải sống sót đá, vậy là lão liền tỏ ý không thể tách đoàn được. Tôi thấy thu phục được lão này rồi, liền bắt tay chuẩn bị dây thần, dùng kết hợp dây thần với cuốc chìm leo núi, đùi xuống trước tiền Hai dìa con sông bên dưới vực băng có không ít những cây gỗ mục, màu đen dài sát, dài khoáng thạch thủy tinh trên bờ sông. Không cần phải sử dụng bất kỳ nguồn sáng nào, cũng có thể nhìn rõ ở một mức độ nhất định. Tôi thấy không nguy hiểm, liền phát tín hiệu gọi mọi người bên trình xuống. Đợi đến khi tuyển béo vừa trượt vừa kêu ẩm ý đến nơi Thì đã mất không biết bao nhiêu thời gian Từ lúc hai quật tòa tháp gỗ Giao chiến với bảy sói dữ Cho đến khi đi tới nơi sâu nhất của vực bằng Mọi người chỉ được nghỉ chưa tới nửa giờ đồng hồ Ai nấy đều vừa đói vừa khát Sư Lê Dương nói với tôi Bắt buồn phải tìm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm này đã Để mình Túc và Hương còn hồi phục thể lực Bằng không nếu cứ đi tiếp Thể nào cũng có người quỷ Tôi gật đầu đồng ý Thế rồi cả bọn tìm được một chỗ Có thể hạ trại ngay gần đấy Được sông ở đây chảy êm du Hơn nữa lại còn trong vắt Có khá nhiều sứa nước ngọt bơi Ánh huỳnh quang chúng tôi thấy Đều do chúng phát ra Có điều loài sinh vật này Tuy trông rất đẹp Nhưng thực tế lại nguy hiểm vô cùng Nếu tụ tập lại với số lượng lớn dòng điện sinh vật mà chúng phát ra có thể gây tê liệt một con vật to lớn chỉ trong nháy mắt. sư lê dương dặn mọi người cố gắng cách xa bờ sông, nhất định phải cẩn thận mới được, không được chạm xuống nước. còn sông dường như kéo dài vô tận, chúng tôi đi theo hướng dòng chảy, không lâu sau đứng dưới vách đá treo leo găm đầy thủy tinh, liền phát hiện ra có một động huyệt, kiểm tra lại thì thấy nơi đây là chỗ hạ chạy lý tưởng nhất. Đó là một cái miệng rộng mà vuông vắn, có vết tích đục đẽo của bàn tay con người. Bật đèn pin soi vào bên trong, thì chỉ thấy một vùng lấp lánh. Trong động cũng có vô số tinh thể trong suốt, hình thế dường như rất khúc hiểu thâm u, không nhìn rõ được sâu đến chừng nào. Đây không giống nơi có giã thú ra vào, nhưng để đảm bảo an toàn, tôi vẫn cùng tuyển béo đi vào kiểm tra trước một lượt. Đi vào trong chưa tới nửa sáu bước, Đã có một chỗ ngoặt, khoảng không gian phía sau đó rộng chừng 20 mét vuông, Xem ra rất thích hợp để hạ trại nghỉ ngơi. Tôi vào tuyển béo lia đèn mắt sói tham tính khắp động. Thấy dưới đất có một vài bục đá cũ kỹ. Trong góc chất một đống đầu bò nham nhở. Trên bụng đã đặt một pho tượng người gỗ màu đen, cao hơn một thước. Tôi thầm nghĩ đầy 7-80% là nơi cúng tế của Luân hồi Tông. Hằng người gỗ bé tí tẹo màu đen này, hình như giống hắc khổ huyền đàn của tà giáo mà thiết bồng lạt mà từng nhắc tới. Tôi bảo tuyển béo gọi A Hương và mọi người vào, để A Hương nhìn xem trong động này có thứ gì không sạch sẽ không. A Hương quan sát một lượt nói, không có, người sống người chết đều không có, vào tượng gỗ màu đen kia cũng chẳng có gì đâu. Tất cả đều đã an toàn, mà mọi người cũng mệt lỡ cả rồi. Cứ tiếp tục đi, chưa chắc tìm thấy một nơi thích hợp hơn nữa. Thế là cả nhóm liền dừng lại, đốt lửa chuẩn bị đồ ăn. Trên vách đá ở góc sâu trong hàng, có một số lỗ hồng tự nhiên. Chỉ rộng cỡ lọt nắm tay, đến trẻ con cũng không thể chui lọt. Chúng tôi dùng đá bịt hết lại, để phòng có rắn rết gì đó chui ra. Mọi người ngồi vây quanh đống lửa ăn cơm Duy chỉ có Minh Thúc cứ thở vắn than dài, Nuột không trôi Rồi la bảo à hương Lấy con mèo sư hoa mượt ba ria ra chuyển ra Lắc đầu lia lia Nhặt một viên đá Thuật cái đã đập cho nó vỡ toát Tuyên béo đứng cạnh nhìn tiếc hồi hụi Liền trách Minh Thúc Nếu bác không muốn dùng nữa Thì bác cho em chứ Con mèo hoa cũng phải mấy trăm tuổi rồi ê nhỉ Dẫu gì nó cũng là một món hàng cổ Đập đi tiếc qua Nói cái chuyện đập đầu này em mà Hồi phá bốn cũ Em đập phá hơn bác nhiều Nhưng mà giờ sao chứ Chẳng phải là đã hối hận rồi đây hay sao Tôi thì bảo mình thúc Tôi nhớ lúc trước không lâu Bác còn vái lại nó Nghe nói vật này thiêng lắm dâu riêng còn nguyên không gãy sợi nào Vậy sao trong tháp mà chúng ta lại mất nhiều người như thế? Lẽ nào vì ta chưa xem trước nên gặp phải ngày sông trắng? Mình thút thở dài, kệ thực tình. Người chạy tàu chạy thuyền lâu, nhiều năm như anh ấy mà cứ tin vào những việc thế này, cũng sợ nhất là những điểm không may. Tuổi càng cao, gan thì lại càng nhỏ đi, vì luôn muốn trúng số độc đắc nên anh đã dùng keo con voi Dính chặt dìa của con mèo sứ lại, Có bẻ cũng không gãy được đâu. Càng nói càng tức, Hình như bất mãn với chính mình, Lão liền vùng tay ném con mèo sứ hoa, Vỡ choàng một cái vào vách. Cũng khéo thật, Thân con mèo sứ bị vỡ vụn, Xong cái đầu vẫn còn nguyên vẹn, lăn vào một chỗ bên tường, Quay mặt nhìn chĩa vào mình thúc, Dưới ánh lửa bập bùng, Đôi mắt con mèo long lánh trông rất có thần, Dù thể đã sống dậy, khiến Bình Thúc càng có chịu hơn, lầm bẩm chửi. Con mèo sư giả khu đế thành tinh đến nơi rồi, ta bảo mày trận mắt lên đây hà. Nói đoạn nhặt một viên đá, định ném một phát vỡ đầu con mèo sư hòa. Tôi định càn lão lại, hà tất phải khổ thế, có cần thiết phải cáu vì cái thứ này không? Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Bình Thúc đã đột nhiên cứng đơ người, đứng im một chỗ, không nhúc nhích. Lão ta quay lưng về phía chúng tôi, nên tôi không biết lão ta thấy gì, liền vẫy tay một cái. Tuyền béo đã lên đạn sẵn sàng, còn sư lấy giường kéo vội ả hương vào một góc xa. Tôi đứng dậy, thấy Minh Túc đang ngây ra nhìn đầu con mèo. Bèn hỏi xem có chuyện gì, lão ta run dậy nói. "Nhà tôi hình hình như ở kia có rắn đấy, chú ra đó xem thế nào. Hồi còn ở Nam Dương, Minh Túc từng bị rắn độc cắn một lần, Cho nên, lão rất hãi rắn đập Tôi vừa nghĩ bụng, vừa nãy kiểm tra hết rồi Lấy đầu ra rắn Mà rắn thì có gì đáng sợ Tiếp đó nhìn theo hướng tay lão chỉ hoa giả bên cạnh đầu con mèo sứ Vốn dĩ có một cây lỗ trước đó chúng tôi đã dùng hòn đá bịp chặt Bây giờ hòn đá đang hơi nhúc nhích Có vẻ như có thứ gì đó đang định chui giả đứng lên trước che chắn cho mình thúc, rồi rút sạc công binh ra. bất luận trong cái lỗ có rắn hay chuột chui ra, cứ đập cho nó một sạc, dẹp lép rồi hãng tính. tôi lấy giường và những người khác đứng ở phía sau chiếu đèn pin vào. hòn đá lại động đậy mấy phát, cuối cùng lát ra ngoài. tôi vùng sạc công binh đập xuống, dừng đến giữa chừng liền dừng dững lại. không phải là rắn mà là một dây leo màu xanh. Trong chớp mắt nở ra một bông hoa đỏ, tỏ cỡ cái bát ổ tổ. Ở đây sao lại có hoa nhỉ? Tôi còn chưa làm rõ xem chuyện gì đang xảy ra. bầu nghe tiếng ả hưởng hết ẩm lên. Tôi bị tiếng hét thất thành của cô bé làm cho giật cả mình. Xuyệt đưa đánh dưới luôn cả cái sẻn công bình. Giờ này chưa từng nghĩ phụ nữ có thể sợ hãi đến cùng cực kiểu này. sơn lấy Dương liền hỏi à hương xem là chuyện gì, có phải đã nhìn thấy thứ gì đó không? à hương cứ trốn diệt ra phía sau. em em em thấy trong cái lỗ đá kia có có một cái xác đàn ông rất rất rất đẫm máu đang đang chui ra. Nói rồi bịt chặt mắt lại Không dám nhìn bông hoa đỏ lẹt lẹt kia nữa Chúng tôi rất tin tưởng vào đôi mắt của A Hương Cảm thấy có cô bé bên mình Sẽ tránh được vô số phiền phức Nhưng lần này tôi không thể không hoài nghi Bông hoa màu đỏ kiểu diễm kia Tuy trông hơi kỳ quái Nhưng đúng là thực vật Sao lại là sắc chết được Hai thứ này khác nhau xa quá Chỉ có mình thúc Là không nghi ngờ gì lời của cô con gái nuôi Tôi vào tiền béo không tin lắm Cùng quay đầu lại nhìn A Hương Cô bé nói khó hiểu quá Thấy ma ở đâu nào Máu mẹ ở đâu nào Rồi lấy giường chỉ tay về phía bông hoa đỏ Mọc ra trong cây lỗ đá Nói Mọi người xem Nó kết trái rồi kìa Tôi vội quay lại nhìn Trong lúc tôi quay đầu Bông hoa đã hoàn tất toàn bộ quá trình kết trái Một trái cây hình cầu Trông như quả nhãn treo lơ lửng ở đầu dây lèo xanh non Tồi tuyển béo Minh Thúc, Sơ ly Dương đều là những người đã vào Nam Giả Bắc, từng gặp không ít sự vật ly kỳ. Vậy mà cũng chưa bao giờ thấy loại thực vật nào cổ quái thế này cả. Xem chừng cái lỗ hồng trên vách đá này đều do thực vật sinh trưởng mà phá vỡ ra. Giật khúc hiểu, không có cách nào có thể nhìn sâu vào. Nhưng phía sau hình như lại có một không gian khác, nhưng không hiểu rốt cuộc là một nơi thế nào mà thực vật không cần quang hợp. Vẫn có thể phát triển Tôi đèo găng tay Nhẹ nhẹ cắt trái trên dây lèo xuống Bóc lớp vỏ cứng Bên trong lập tức chảy ra một làn nước màu đỏ thẫm, Hình như là máu giữa Hồi thối không thể ngửi được Ở chính giữa có một cục thịt nhỏ Trông rất giống thịt người Trái cây vừa bị ngắt Sợi dây leo màu xanh trong chớp mắt héo rũ Rồi tan thành một đống bụi đất xàm xám Tôi ném vội cục thịt đang cầm trong tay xuống đất Nói với mọi người 99% Đây là huyết nghĩ của quả sinh nhân rồi Trong bí thuật phong thủy Có một môn gọi là hóa Có nội dung liên quan đến một số trường hợp Âm dường phong thủy biến hóa đặc biệt Ở nơi có hình thế phong thủy khác thường Có lẽ vì vậy mà xảy ra một số việc kỳ lạ đặc biệt Sông bằng Long đỉnh mà chúng ta nói ở đây Chính là một phần của sông Băng Mà người dân bản địa gọi là Thần Loạc Cầu Tùy có độ cao so với mặt nước biển thấp Và loại hiếm có Nhưng lại bị kẹp bởi ngọn ngọc phong vây bởi dãy núi tuyết Là nơi có hình thế kỳ tuyệt Của dãy Cồn Luân Cồn Luân vốn là nơi phát nguyên Của Long Mạch trong toàn thiên hạ Thần Loạc câu Lại là Long Đỉnh của dòng tổ Sinh khí rồi rào và bậc nhất thiên hạ Thực ra huyệt quy tụ sinh khí Không chỉ dòng tổ mới có Chẳng quà cực kiếm thấy mà thôi Chính vì sinh khí quá vượng Những thi thể được táng Ở một nơi đặc biệt Sẽ không hề thối giữa Sạc thầy không giữ ở nơi sinh khí cực thịnh Được gọi là huyền vũ cự thi Trong động huyệt hoặc dưới lòng đất Ở những nơi đó Thậm chí có thể có những biến hóa kỳ dị Nhiều kiểu quả sinh nhân kết liên tục những thứ gọi là huyết nhĩ. Đáy vực băng chúng tôi đang đứng hiện giờ có độ cao chỉ hơn 1000m so với mực nước biển, hầu như đã không còn băng nữa, khắp nơi đều là vách đá khoáng thủy tinh. Hắc hồ huyền đàn mà chúng tôi phát hiện ra ở đây, chắc là một công trình kiến trúc kiểu như đền miếu được tín đồ luân hồi tông xây dựng lên sau khi ma quốc đã diệt vong, chủ yếu dùng để thờ cúng tạo thần trong tháp mà Tôi vốn cho rằng theo lệ thường, tượng người gỗ nhỏ mộ đen kia giống như vật tượng trưng cho vị thần nào đó. Nhưng tôi lại quên mất sự khác biệt rất lớn giữa phong thủy mật tông và thanh ồ thuật. À vùng trung nguyên, có lẽ chỉ cần bài vị hoặc tượng thần là đủ. Nhưng giờ ngẫm lại, luôn nổi Tông đem một cái xác như vậy. Già hiến tế ở nơi có sinh khí quy tụ thế này, có lẽ để chứng thực cho thần tích của giáo chỉ vĩnh sinh bất diệt tôi giải thích chuyện này cho sơ lê dương và mọi người nghe quyết định thử tìm lối vào không gian phía sau động huyệt để dò xét một lượt nếu số đỏ không chừng có thể phát hiện được manh mối nào đó liên quan tới thành ác la hải hoặc cánh cửa tài họa hiện giờ tiếp tục đi về phía trước yết già cũng không cảm thấy khó khăn như anh mù mò đường nữa tôi quay sang nói với mình thúc nơi này sinh khí rất vượng sẽ không nguy hiểm gì đâu cơ yên tâm đi, nếu không muốn đi cùng nhau, thì có thể cùng A Hương ở lại đây, đợi chúng tôi quay về. Mình thúc giờ dựa dẫm cả vào tôi và tuyển béo, nào dám rời nửa bước, đành bằng lòng đưa A Hương đi cùng. Thế rồi cả bọn lùng sục khắp hang đồng, những mong tìm ra mật đạo hay cơ quan gì đó để đi vào không gian mọc quả sinh nhận bên trong. Mình thúc hỏi tôi, chỉ có một việc thế này, anh không rõ. Trước khi tiến vào đất tạng, anh cũng có đọc thêm rất nhiều bài liên quan đến phong thủy Mật Tông, nhưng khi mà Quốc xây dựng tháp ma, Mật Tông còn chưa hình thành, nên hệ thống lý luận phong thủy thành thử việc xác định mộ huyệt khó tránh khỏi trường hợp không chuẩn xác. Xem vị trí của hắc hộ huyền đàn này, tựa hồ đối ứng với lầu ma 9 tầng, nơi đây quả thực là huyệt mộ đại cát, sinh khí vượng nhất ở hư. Vạn nhất chỉ hơi sai lệch một chút thôi, lại gặp đúng huyệt ma quỷ gì đó. Chúng ta hà chẳng phải tự tìm đến cái chết lãng nhách sao? Tôi nghĩ bụng, lão cáo giả này, đến lúc này lại còn định đánh chống lùi quân nè. Bèn đúp lại. Lý luận phong thủy tuy đời sau mới hình thành, nhưng từ khi có núi sông dòng chảy, hình thế của nó đã tồn tại một cách khách quan. Người đời sau bất quá cũng chỉ tiến hành ra công trình lý, quy nạp tổng kết, thêm thắt tên gọi này nọ vào tôi. Vùng Long Đỉnh rộng lớn này là nơi phát nguyên của Long Mạch trong toàn thiên hạ, sinh khí các nơi quy tụ cả về, làm gì có dị huyệt nào, cho nên bác chứ có dùng lời lẽ tà mị để mê hoặc quần chúng. Tôi và Tuyển Béo đều là những người lòng dạ sắt đá. Trường này tuổi rồi cũng chưa biết thế nào là sợ hãi, Bác nói như thế chỉ có thể hủ dọa à hưởng thôi. Mình thúc tử chuốc lấy ê đành đánh lui ra một bền không nói nhiều lời nữa. Trong động huyệt đá thủy tinh này, có rất nhiều bục đá đặt loạn xà. Không có thể thống gì, chúng tôi đẩy từng cái. Cuối cùng phát hiện ra sau một bục đá dựa vào tường, có một thông đạo rất thấp. Bên trong là một cái dốc nghiêng hình vòng cung. Vòng lên phía trên của động huyệt bên trong, mọi người đeo mặt nạ phòng độc, khom lưng chui xuống. Thông đạo này không dài lắm, chỉ vòng qua nửa vòng đã thấy một động huyệt khum khum khác lớn hơn, diện tích chừng trên 100 mét vuông. Lối ra là một bục bằng phẳng bán tự nhiên, nhiều giữa một cái hố lớn. Cố nhìn xuống dưới thì thấy một màu đen kịt, sâu không thấy đáy. Kỳ thực, tôi cũng chỉ dựa vào bông hoa nở ra thịt người kia Mà đoán đó là huyết nghĩ thôi Ngoài ra cũng không hiểu rõ lắm Về loại thực vật này Bởi cũng chưa ai từng thấy nó Càng không thể biết có nguy hiểm gì Ẩn chứa bên trong Có điều xưa này Tôi chưa bao giờ lâm trận rút lui Nên không làm rõ điều bí ẩn ở đây Trả xét tận cùng sự u ẩn trong này Về sau thế nào cũng hối không kịp Thi thể mọc ra huyết nhĩ kia Hình như ở phía dưới Nơi đây tính mịch như tờ Ngoài hơi thở chúng tôi ra Thì không còn bất cứ tướng động nào Do ánh sáng đèn chiếu trên ngũ Khó có thể chiếu ra được Cho nên chúng tôi đều nằm sấp trên bục đá Dùng đèn pin mắt sói soi xuống dưới thăm dò địa hình Nhưng cột sáng của đèn pin Chỉ có thể chiếu tới Và thoa đỏ huyết nhĩ chỉ chít bên dưới Rời lèo trông như cây chi chinh đằng Hết sức um tùm Bám chẳng chịt lên vách Còn ở dưới sầu nữa Là bóng đen bao phủ hoàn toàn. Tôi khét gọi A Hường lại, bảo cô bé nhìn xuống bục đá, xem thế nào đã. Liệu có thể tìm ra vị trí cây huyết nhĩ ở đâu không? Ở đó chắc là có huyền vũ cựu thì. Nhờ có sơ lấy dường không ngừng động viên, A Hường mới bảo gan nhìn xuống, gật đầu xác nhận với chúng tôi. Cô bé nhìn xuyên qua khe hở giữa đám hoa đỏ, thấy phía dưới có một hình người cao to tất cả dây leo để mọc ra từ cái xác này, hay nói cách khác, những hòa huyết nghĩ kia chính là một phần thi thể đó. dưới đó có lẽ là cái hố nơi thầy tế đặt xác chết, ngoài ra chắc chắn còn có những vật tế khác. tôi bảo tuyển béo lấy ống huỳnh quang vứt xuống để quan sát rõ địa hình, xem xem liệu có chỗ nào đặt chân xuống được không. tuyển béo cũng vốn dễ định xuống đó mò xem có thứ minh khí nào đáng tiền nghe tôi nói vậy, lập tức quang bảy tám ống huỳnh quang xoay làm xuống không gian dưới bục đá phẳng lập tức được ánh sáng màu lam soi rọi vô số bông hoa đỏ như máu mọc chì chít ở đáy động khá nhiều bông hoa đã kết quả hết nghĩ. từ bên trên nhìn xuống giống như một vườn hoa rực rỡ nhưng sắc hoa đơn điệu hơn nữa trong ánh sáng làm của ống huỳnh quang những bông hoa đó càng trở nên u uất nặng nề dường như đều là những bông hoa hàng mã giả tạo Không hề đẹp một chút nào Ven lùm hoa Có một tảng đá lớn hình vuông Phải lặng tới 5-6 tấn Được ghép bằng những tảng đá thủy tinh Bằng sờn khối lớn vừng vắn Chỗ chúng tôi cách đó khá xa Trên lớp biểu tầng của hòn đá lớn có mọc ra khá nhiều hoa đỏ huyết nhĩ qua khe hở giữa các bông hoa Có thể là mở nhìn thấy Những hình chạm khắc trên đá Dường như là ký hiệu hay hình đồ gì đó Dưới tảng đá Có một cỗ quan tài gỗ đỏ bị đẻ cứng Trên nắp thùng ra một lỗ lớn Ở nơi như thế này Sao có thể có một cỗ quan tài như thế Tôi thấy tảng đá hình vuông khổng lồ kia Hết sức cổ quái Bên này ý định xuống dưới đó Xem xét cho tường tận Đang định hành động Đột nhiên thấy cổ tay mình bị nắm chặt Thì ra là A Hương ở bên cạnh Nếu lấy cánh tay tôi Ánh mắt đầy vẻ sợ hãi Không cần nói tôi cũng biết Chắc chắn cô bé lại thấy thứ gì đó Sở lên giường dường như cũng phát hiện ra điều gì Giờ ngón trỏ đặt lên môi ra hiểu cho mọi người im lặng Tôi liền dập tắt ý định xuống đó Ngày lập tức Vội nín thở nằm sấp trên bụng phẳng Ai nấy cũng tắt hết mọi nguồn sáng trên mình Im lặng chăm chú Nhìn sự việc xảy ra bên dưới Mấy ống hình quang vừa ném xuống vẫn chưa tắt. Thời gian phát sáng chắc còn được độ 2 phút nữa. Thì chợt có một chuỗi âm thanh khe khẽ vẳng ra từ kẽ đá phía dưới. Rồi trong ánh sáng hình quang màu xanh lam hìu hắt. Chỉ thấy một con chó màu xanh. Hình dáng hết sức quái lạ, không thể tưởng tượng nổi, Chỉ có thể nói là rất giống một con chó nhỏ, mọc lông dài màu xanh lục. Chậm rãi bỏ trong khẻ đá ra. Nó không có mắt. Có lẽ vì quanh năm sống trong thế giới rơi lòng đất, mắt và khiếu giác đã thoái hóa, nên không hề chú ý tới sự việc thay đổi của môi trường xung quanh, cũng không phát hiện ra có người trên bục đá. Con vật cơ thế nuốt quả huyết nghĩ liên tục, bộ dạng hết sức tham làm. Gặm tơi đầu, dây hoa đỏ mất quả, liền lập tức héo rũ thành trò. Chẳng mấy chốc bên dưới, lộ ra một thi thể đàn ông cao hơn 2 mét, Nhìn thấy cảnh tượng đó, nhịp tim tôi đập rồn rập, không hiểu rút cuộc là thứ gì. Đang định nhìn lại, thì ánh hình quang từ từ tắt liệm trong bóng tối. Đột nhiên mu bàn tay tôi ngương ngứa, sờ lên, lập tức thấy ngay là không ổn. Dường như trên mu bàn tay tôi đã mọc rát chồi non của một loại thực vật nào đó. Chương thứ 18 kết thúc tại đây. Trên tay của hồ bát nhất mọc ra loại thực vật gì, liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Mời các bạn đón nghe trường thứ 19.